truyện hôn tình khóa trụ tim em ba trăm sáu mươi lăm ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương hai chẳng lẽ em quên là giờ cơ thể anh chỉ chấp nhận mọi lạnh từ tình hay sao ngoan đừng có tình gây sự nữa nào mặc quần áo vào ra ngoài ăn sáng thôi không cái tên họ cổ kia lại được dịp riêu cười lôi tuấn vũ nói xong vỗ và mông lành tử tình một cái rồi lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô sau đó mới xoay người rời đi cái gì đang xảy ra thế này là cô cố tình gây sự lôi tuấn vũ đây là thủ đoạn gì của anh vậy cô lướt nhìn người phụ nữ quấn rèm quanh người trong gương trông giống như con tầm chui ra khỏi kén trong bộ dạng vô cùng tức cười Thái độ của hắn ta như vậy là sao? Phép mặt như vậy là sao? Chẳng lẽ hắn ta đã sớm biết mình khôi phục trí nhớ, vậy mà còn cố ý như thế? Hắn ta sao có thể? Vừa nãy hắn còn nở nụ cười mê hoặc, đáng ghét này chứ? Chẳng phải là cười nhạo cô, tự lừa mình dối người sao? rồi ạ, Phải làm thế nào mới thoát khỏi hắn đây? Anh tự tình không phẫn kỳ cọ cơ thể mình, đúng là cái tên biến thái, dám vẽ hoa lên của cô muốn chết đây mà đúng là cái đồ không biết xấu hổ. để đến khi lạnh thất tình ăn mặc chỉnh tề xong cũng phải nửa giờ sau, vừa bước chân từ phòng tắm ra, cô liền nhìn thấy một đôi chân thon dài gác lên nhau đứng chờ cô ở cửa, hình như đã đợi rất lâu rồi. ánh mắt hướng lên phía gương mặt hắn ta, rốt cuộc là không để cô yên mà. có một lúc cũng bị nghe lén, hắn ta quả thật là biến thái đến cực điểm rồi. máng buổi trưa bà xã. Lôi tuấn vũ nở một nụ cười đáng ghét, nhưng cũng vô cùng đẹp trai. Hắn ta tự dưng cười nhiều như vậy, không sợ sái quay hàm sao. Thế nhưng lạnh tử tình vẫn không khỏi, ngắm đến đờ ra, cô vội thu lại ánh nhìn. Anh không cảm thấy thật vô vị sao, lôi tiên sinh. lệnh tử tình lắc lắc mái tóc còn ẩm ướt, nói chăm chọc. Nói chung là, so với người khác thì hơi bị cứng đầu. Đến đây nào, đi xem cái tên chết tiệt kia thế nào rồi lôi tuấn vũ tiến lên từng bước, ông trọn lạnh tử tình vào lòng, rồi mang cô xuống lầu dưới. Anh không cần làm vậy, tự tôi đi được, lệnh tử tình hạ giọng quá. Cô đúng là, dân văn gặp dân võ, có nói đạo lý với tên kia cũng vô ích. Cái tên này, vừa sáng sớm đã đến nhà ta, nhìn bộ dáng chán đời thế kia, không phải đêm qua, bốc đêm cô em non nớt nào đấy chứ. lôi tuấn vũ hả he kì nhạo. Anh không thể, không nói những lời khó nghe như vậy được sao. Vừa nghe từ bóc tem, lệnh tử tình run khắp người. Nắng ta là trùm sò, trong chuyện này, còn thẳng nhiên giễu cợt người khác được. Lôi tướng vũ liền cắn tay cô nói, anh sợ là cậu ta cũng giống anh, yêu cái kiểu non nớt như em. Anh, lệnh tử tình dẫn tím môi, dằn ra khỏi lôi tướng vũ, chạy xuống dưới nhà. Cô nhìn cổ dương nằm dài người trên sofa, không nhúc nhích gì giống như đang ngủ. Bị tư thế nằm kỳ quái kia thu hút, lạnh tư tình tạm quanh đi ân ái giữa cô và lôi tuấn vũ. Buồn bực áp mát, anh ta làm gì vậy nhỉ? Lôi tuấn vũ xòe hai ta ra, vẻ như cũng không biết gì hơn cô. Lạnh tư tình tiến lên phía trước, vỗ nhẹ vào lưng cổ dương, quan tâm hỏi. Cổ dương, anh sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Hồi lâu sau, cái tên úp mặn vào ghế kia mới cử động. Chậm rãi ngồi dậy, sau đó thờ người ra nhìn lạnh tử tình. Bất tình lệnh ôm lấy cô kêu than tử tình à tử tình ơi, mau cứu anh với. Lạnh tử tình bị hắn ôm, thì cả nghệ không nở gạt ra. Lôi tướng vũ vừa thấy vậy, liền kéo lạnh tử tình vào lòng. Một tay để cổ dương về phía sofa, hung tận nói. Cậu bị thần kinh à, về nhà mà ôm người phụ nữ của cậu đi. Lạnh tử tình lồng cái tên vô lưng tâm này một cái, sau đó quan tâm hỏi người kia. Cổ dương, hôm nay anh sao thế, có chuyện gì vậy, anh yên tâm, có tướng Vũ ở đây, anh ấy nhất định sẽ giúp anh. Cổ dương mặt nhăn như quả mướp đắng, chậm rãi nói. Đêm qua, khi anh sắp xảy ra tình một đêm, với một phụ nữ thì gặp phải một người đã từng trải qua tình một đêm. Lạnh tích tình đầu bỗng tối sầm, loạn thật rồi, tình một đêm ư, vừa nghĩ tới, cô đã thấy buồn nôn, hóa ra là tai nạn. Chuyện này với cậu mà nói, hẳn, hẳn phải xảy ra thường xuyên mới đúng. Coi tướng Vũ chăm chọc, số các cô người mẫu có tình một đêm với cổ Dương cũng đủ mở một công ty rồi. Này này Vũ, cậu nói những lời này làm tổn thương tôi rồi đấy. Cổ Dương đưa ta lên ngực thang vãn, buồn thảm nhìn lạnh tử tình. Tử tình đập nhẹ vào cánh tay tướng Vũ, giận hờn lùng quýt. Anh cũng có tóc đẹp gì đâu, lương ngắn còn che trạch dài lội tuấn vũ lập tức im bạc cổ dương hả hê nhưng rồi lại quay trở lại bộ dạng si sụp thế rồi cô ấy nói cô ấy đã có thai đứa bé là con anh lành tử tình về dạc hỏi sao em biết à ha đây là chuyện mừng mà nói như vậy anh sắp được làm bố rồi lành tử tình cười vui vẻ lội tuấn vũ nhìn cô ngán ngẩm cô thật là ngây thơ những cô gái như vậy rất nhiều cô ta nó có thai là tên ngay như thế nó không chừng có khi đến giờ cậu ta đã có cháu nội rồi cũng nên thôi đi cậu làm chúng tôi mũi lòng rồi đấy sao cậu có thể gieo rắc nồi giống vô tội vạ thế hả tử tình đừng để ý đến hắn điên mất thôi nói xong lôi tướng vụ liền kéo lệnh tử tình đi về phía phòng ăn này cũ cậu thật là thiếu suy nghĩ tôi đâu có chủ ý như vậy đâu mỗi lần Đều dùng biện pháp phòng tránh mà Thế nhưng Đi men xong không khỏi tránh ước dài Ai mà chả có tai nạn nghề nghiệp Lần đó tôi Quả thật là không dùng Trong cổ dương Giống y như quả bóng bị xì hơi Anh tử tình gạt tay lôi tốn vụ ra Quanh tay trước ngực Chăm chăm nhìn vẻ mặt nguệo quải của cổ dương Rồi hỏi Anh đã kết hôn chưa Cổ dương ngây ngóc lắc lắc đầu Có bạn gái chưa Vẫn cứ nhắc lắc đầu Đối phương thì sao Lại lắc đầu, à ha, hai người đều chưa có gia đình, mau kết hôn đi, đứa trẻ sẽ có một mái nhà. Trong anh kia, vẻ ra anh phải vui mừng mới đúng, anh sắp làm cha rồi. Lạnh thứ tình vỗ tay bầm bộm cười cười, như thể có vừa gắn kết, được một mối nhân duyên vậy. Kết hôn, em đùa à, anh chỉ cùng cô ấy có một lần, làm sao biết được đứa trẻ là con anh. Cổ dương nhìn lạnh thứ tình vẻ kinh ngạc tử tình cứng đờ người, lửa giận soi lên phần phần. hóa trụ tim em, chương 223 trăm kết hôn, em đùa anh à, anh chỉ cùng cô ấy có một lần, làm sao biết được đứa bé là con anh. tổ dương nhìn lạnh tử tình vẻ kinh ngạc, tử tình cứng đờ người, lửa giận soi lên bừng bừng, cô hét lên, anh. Sao có thể nói những lời không phải con người như thế? Có người mẹ nào nhận nhầm bố của con mình không? Anh, đàn ông các anh, chẳng có cái quá gì tốt đẹp cả. Nói dứt lời, cô ném có dựa trên sofa về phía cổ dương. Cổ dương theo phản xạ giơ tay đỡ kêu lên. tử tình, vết thương trên đầu anh, còn chưa khỏi hẳn mà. Vũ, quản lý người phụ nữ của cậu đi. Lôi tướng củ, lại đứng mộng bên xem kịch vui. Đường đường là mộng cao thủ judo lại bị mộng cô gái trói gà không chặt, đánh đến mức phải xin tha. Cổ, tôi xin chia sẻ sự đồng cảm với cậu. Rồi hắn nói có chút đâm chiêu, thật sự không phải cậu truyền nơi giống ra ngoài đi chứ. Cổ dương bỗng nhiên vên mặt bất cần đời. Ha ha, thật khiến các cậu chê cười, sao tôi có thể là loại người không ra gì như thế. Tôi khẳng định trăm phần trăm, đứa nhỏ trong bụng cô khô ta không phải con tôi lạnh tử tình tức giận nghiến răng cằn kẹt, trừng mắt nhìn lôi tướng vũ. lôi tướng vũ thấy mình rõ ràng là vô tội, có liên quan gì đến hắn đâu? sao lại bị giận lay thế này? lòng và phụ nữ thật có mà nắm bắt. ba người ngồi ăn sáng, lạnh tử tình rầu rĩ không vui, còn lôi tướng vũ thì không ngừng lấy lòng cô. khi thì đưa bánh mì, khi thì lấy thêm sữa, lạnh tử tình lại giả bộ không quan tâm. còn cái tên cổ dương kia, lúc này mới bộ dạng mặt mày u dột giờ lại trở nên vô lương tâm như vậy anh tử tình vừa nhìn đã thấy bực bội này đàn ông các anh có phải đều vô trách nhiệm như vậy không anh tử tình thật sự là không chịu nổi gào lên nhìn về phía lôi Tấn vũ Tấn vũ cười cười cực lực bản đối không đàn ông đều có chừng mực. nếu không yêu thì không thể mắc xa lầm được như chúng ta không hề dùng biện pháp phòng tránh như vậy đủ để chứng minh anh không sợ chịu trách nhiệm với em Lôi tuấn vũ hùng hồng nói Lành tử tình nghe xong suýt nghẹn. Lôi tuấn vũ liền giúp nàng xui xui Cười nói Lời anh nói là thật đấy Lành tử tình đau đến cả đầu Cô hất ta lôi tuấn vũ tức giận nói Ai cần anh phải chịu trách nhiệm Được rồi yên tâm đi Tôi giỡn hai người thôi Cô gái kia cũng không phải người ngây thơ Muốn leo lên đầu tôi chắc. Chị e là đã tính toán sai rồi Cứ làm như tôi mê gái lắm vậy cổ dương tôi một năm gặp gỡ mười người, tám người cũng không có gì lạ hừ, lãng phí một đêm tình cổ dương ăn uống no say xong không quên lên tiếng tổng kết lành tích tình lường cổ dương giờ trong suy nghĩ của cô anh ta vào lối túng vũ quả đúng là rắn chuột một ổ chẳng có chút tốt đẹp nào ơ vũ, các cậu không về nhà sao hôm nay là ngày đoàn viên mà cổ dương hiếu kỳ thái độ của hai người này Cũng 29 tháng chạp rồi Năm nay không có 30 Sao bọn họ còn chưa đi Lôi tướng vụ cười nói Đương nhiên là phải đi rồi Sao, cậu định ở lại đây phải không Cổ, cậu về nướng đã nhiều ngày rồi Sao không về nhà Cậu có chắc người nhà cậu không biết gì không a tôi đâu có hiếu như cậu Biết thì sao nào Về làm gì Có thân thiết không Cùng một cô nàng xinh đẹp mỹ miều kết hôn sinh con ông nhân với tôi mà nói đúng là địa ngục. Cổ Dương vừa nghĩ tới đã lạnh rung cả người. Lời tướng cũng nghe vậy thì vô cùng đặc ý. hắn ôm eo lạnh Tử Tình nói: thằng ốc này có bà xã ở bên, bất cứ lúc nào cũng có thể lên thiên đường. Nói xong hắn liền hôn lên mặt cô. câu nắm mập mờ này khiến lạnh Tử Tình xa xàm mặt, trông như chú thỏ con hoảng sợ chạy vào lên lầu, nghiến răng ngấn lợi thốt ra ba chữ bệnh thần kinh. Ha ha ha. Loài tướng vũ cười đến càng rỡ Cậu Dương không cho là vậy Cái tinh này từ sau khi xảy ra chuyện Tinh thần khá kích động Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn Sao gặp phải lệnh tử tình Liên trở nên tốt Có phải cậu ta đang diễn trò không vậy Có căn cứ khoa học gì không Xem bộ dáng ngây ngốc của cái tinh kia Trước mặt lệnh tử tình kia Mới có hai tháng thôi mà Còn đâu dáng vẻ, Quay phong lẫm liện trên giang hồ tình ái nữa Cậu Dương lắc đầu thương cảm Bùi người nói, Vũ, cậu tiêu rồi, thua cuộn trong tay mụn cô gái nhỏ. Ai dè, Lôi Tuấn Vũ lắc lắc cái đầu, rung rung đùi, đắc ý hướng về phía hắn nói một câu, tôi chấp nhận. Hả? cố Dương thật không thể tin vào mắt mình. Cái người lắc đầu ngoái mông kia đúng là Lôi Tuấn vũ ư. Trời ơi, trong bộ dạng cậu ta đi lên lầu, cái mông ngoáy ngoáy mới cực nhã làm sao, không phải bị ma nhập đó chứ, thật đúng là được mở rộng tầm mắt Mình có khi nào cũng sẽ trở nên như vậy không Ngu ngốc như con đà điểu Cổ dương đứng ngồi tông yên Nhìn hình ảnh đêm qua Như cuốn phim quảng cáo đầy hoang dại Cứ tự động tuôn ra trong đầu Quán ba là một địa điểm ưng ý Có thể tìm kiếm những người Có cùng chất với mình Cổ dương đã dành đem valentine ở ba Hồng sang kiểu người như thế Hết sức nhanh chóng Một cô gái vẻ kiêu ngạo lạnh lùng Đi có một mình đã thu hút một sự chú ý của cổ dương. Đồng thời, ngoại hình xuất sắc của anh cũng khiến không ít cô nàng liếc nhìn. Cũng có người chủ động đón anh từ cổng vào, thể hiện rõ ý đồ, nhưng điều bị anh dùng những lời nói dịu dàng từ chối. Hà hà, cổ dương ta đây là ai chứ? Anh không phải người mà tùy thích, ai cũng đi cùng được. Cô gái này cũng không tồi. Anh thương đối tự tin với con mắt nhìn người của mình. Giáng bộ lơ đạn lướt qua cô gái kia, một cái thôi. Nhưng ánh mắt anh cũng nhìn đủ kỹ càng rồi. Cổ Dương cười thầm trong bụng. À, xem ra cô cũng như anh tới đây để tìm đôi. Cổ Dương đứng dậy, yếu động tiến đến gần cô gái kia, rồi ngồi xuống hỏi thẳng vào vấn đề. Mỹ nữ, cô lang thai một mình à? Cô nàng ấy nhìn lướt qua anh, lạnh lùng đáp lại. Anh thì sao? Cũng vậy à? Cổ Dương mừng thầm trong lòng. đúng là cô ấy muốn vui vẻ một đêm. cái kiểu lạnh lùng thế này. Anh rất thích. Đừng có nhìn bộ dạng lạnh như băng này. Trong chốc lát, anh sẽ khiến cô nhiệt tình bùng nổ thôi. Có muốn náo động một chút không? Cửa dương một ngụm, tuyển uống cạn cốc rượu trên tay, ánh mắt tót ra luồng sáng, như hai ngọn lửa rọi thẳng vào trái tim đối phương. Cô gái thấy mình bị nhìn chầm chầm liền cúi đầu, cũng uống một ngụm rượu, rồi bất ngờ hướng về khi anh cười lạnh lùng. Cũng đừng hối hận. Tốt lắm, rất an ý. Cổ dương cười vẻ hài lòng. Từ trước đến nay, anh ra tay đều trăm trận trăm thắng. Đang định ôm eo cô nàng kia, ngẩng đầu lên, anh chợt chú ý đến một cô gái, có thân hình vô cùng hấp dẫn. Cô nàng cũng thuận mắt theo anh ta nhìn về phía sau. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, bị mấy người đàn ông vây quanh, như đang cãi vã điều gì. Sao? Muốn đổi khẩu vị à? Anh thích loại ngực bự, não ngắn ấy à? Cô gái trước mặt nói giọng kinh miệt. Cổ dương lập tức cười nói, sao thấy được, anh chị tò mò, Em xem bốn gã kia đêm nay có thể cùng nhau với cô ta được không? Ha ha ha, bị anh ta pha trò đến cười phá lên, Đối với cổ dương mà nói, thì cũng khá là ứng ý. Cô ta bỗng ôm lấy cổ anh, ghé sát môi lại gần. Tôi chỉ có thể khẳng định một điều, Bọn họ nhất định sẽ không dữ dàng như anh đâu. Nụ hôn nồng nhiệt, mang theo hơi rượu kháy đảo trong miệng cổ dương cô Dương chuyển từ bị động sang chủ động hôm thật sâu thế nhưng anh vẫn có liếc mắt nhìn về phía cô gái cùng bốn gã trai dây dưa mải không xong phía đối diện Tác bối nhi quả thật tức điên lên được đã lâu không đến những nơi như thế này hôm nay buồn bực trong lòng lại không thể cùng người thân bạn bè tâm sự đành một mình đến đây giải sầu ai ngờ lại gặp bốn tên này tưởng bắt nạt cô mà dễ à cô là ai cơ chứ này cô em Bỏ bộ mặn không biết sợ là gì ấy đi, mấy anh em đây mời cô uống một ly, đã là để mắt đến cô em lắm rồi đấy. Một tên ức ơ nói, tôi nói rồi, tôi không uống rượu, các anh không có ai đón và lăng thai cùng à, để tôi tìm hộ cho vài cô nhé. Chị đây hôm nay không có hứng, chớ chọc gẹo, cá bố nhi đâu phải người dễ bị ức hiếp. Ô hô, bực à nha, anh đây hôm nay cũng đang khó chịu trong người, lại đây để anh dẫn đi vui vẻ một tí nào rõ ràng là gã đã uống quá chén đến gần Tát Bối Nhi nhìn chầm chầm vào bộ ngực của cô đêm nay Tát Bối Nhi mẫn áo bó sát để lộ hõm ngực nảy nở không hút hồn người các má lạ bốn chị muốn yên tĩnh một lúc không ngờ vừa ngồi xuống liền gặp bốn gã hát tình này Tát Bối Nhi mặc kệ bọn chúng cầm áo khoác và túi đeo định rời đi ô đừng đi dập dận bốn anh đây Rồi lại muốn đi sao? Cô em coi anh đây là cái gì? Một tên vẽ mặt dừng dữ, tiếng lên, liền tóm được cánh tay tác bố nhi. Tác bố nhi bị hắn giữ tay thì đứng không vững, xuất thì ngã. Cô hoảng hốt, rồi tự trấn an mình quát lớn. Mẹ kiếp, ma buông tay chị đây ra. Ha ha ha, buông tay, anh đây còn chưa chơi đủ, làm sao buông tay được? Anh thích cô em rồi đấy. Anh em đâu? Trong con bé thiếu hiểu biết này, biết thế nào là lợi hại, mẹ nó vẫn còn kiêu ngạo được à. Gã cười phóng đảng, dựa lấy tay cô hồng sò so soạn. Bóp, mộn cái tát vang lên, tác bố nhi cựng kỳ phẫn nộ, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra, không muốn chết thì cút đi. Mẹ cao ngạo này thận khiến cho bốn gã tròn ván, đồng thời cũng khiến những người xung quanh kinh ngạc, chú ý bọn họ như xem kịch vui. Cặp đôi đang hôn nhau kia cũng dừng lại. Nhận thấy mọi ánh mắt đều tập trung về phía mình, đang bị mấy gã trai nạt nộ, cô bẽ mặt không có chỗ mà trốn. Về phần mấy gã kia, nhìn cô gái ra vẻ như có người chống lưng vậy, thật không dễ trêu chọc nha. Rồi lại nghĩ, mẹ nó, nhiều người nhìn thấy như vậy, dù sao cũng là Valentine, không làm cái gì tệ tận có lỗi với ngày lễ này. Hôm nay ta sẽ dạy dỗ cô ta, mẹ nó chứ, để xem còn dám tin tướng nữa không. Một tên tiếng lên phía trước giật mạnh tóc Các Bối Nhi, kéo về phía mình nói hung tợn, con đàn bà thối, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hôm nay ông cho mày xem. Chưa kịp nói hết, đã nghe thấy tiếng vịt một cái, chỉ thấy hắn bị đánh một dưỡng ngã vật xuống đất. Các Bối Nhi quay đầu, nhìn về phía người vừa đến, nhất thời ngây dại, hóa ra lại là anh ta.